các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng đã gây thơ đem về nhà một con kiến mối chứ không phải là kiến trúc độc khoét hạnh phúc và gặm thối giữa cả gia đình mình luôn. Đóng vai một người bạn và một người hướng dẫn thi công, Quang có được cơ hội ngủ nghê tắm táp, ăn rầm nằm rễ ở nhà bạn trong suốt thời gian xây nhà. Hắn ta lén lút tán tỉnh về vãn vợ bạn và ngay khi việc cất nhà chưa hoàn tất Thì hắn đã hoàn tất kế hoạch chiếm đoạt vợ bạn xong rồi. Hắn ta trẻ tuổi hơn, có học hành hơn, có nghề nghiệp cao hơn, lại nói năng dịu dàng hơn. Và một điều quyến rũ nhất thuộc về nhục thể là cảm giác mới bao giờ cũng vẫn hơn. Bà Trúc buông xuôi cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà. Người khách bỗng xen vào, giọng ông ta chợt nhỏ lại văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng về. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên tình cờ theo một người bạn khác của ông Hùng đến nhà ông Hùng chơi, Quang đã mê nhan sắc của bà Trúc rồi. Cho nên sau đó, hắn mới vờ vĩnh tới lui kết bạn nhậu nhẹt với ông ta. Ủa? Sao ông biết vậy? Là tôi chỉ suy luận theo logic thôi mà. Bà nghĩ xem, nếu không như vậy thì tại sao họ quen nhau? Và tại sao một người bạn mới quen lại xúi vợ người ta xây nhà? Để có cơ hội bày trò tán tỉnh cơ chứ Người vô tình hay uống nhiều nên chóng say Nhưng kẻ cố ý thì luôn nhấm nháp dè chừng Nên chắc chắn hắn đã tỉnh như sáo Trong lúc ông bạn già kia say mềm như chết Có thế người chồng kia mới có khoảng hở Để hắn ta chui vào cuộc đời vợ mình chứ Tôi đoán là họ có nhậu nhẹt là vì vậy Bà thấy có hợp lý không ạ Bà chủ nhà tấm tắc khen ngay, ông mà làm cảnh sát điều tra ấy, thì tội phạm chắc là chết mất. Người khách liền nhắc nhở, câu chuyện làm tôi muốn ngạt thở đây, vậy xin bà vui lòng kể tiếp đi ạ. Là thế này nhé, tiệc tân gia cũng là bữa tiệc cuối cùng của gia đình này. 10 giờ đêm, người khách háo rượu nhất, lè nhè nhất cũng đã phải ra về. Vì ông Hùng chủ nhân của ngôi nhà mới đã được bạn bè cũng đi chúc mừng đến nỗi nằm thẳng cẳng ngay tại ghế sofa ngoài phòng khách. Mãi đến hơn một giờ sáng, ông ta mới tròn tỉnh dậy, loạn trọn tìm vào phòng ngủ. Không thấy vợ mình trên giường định gọi, nhưng cổ họng đang rát bỏng. Nhà bây giờ lại nhiều phòng quá, ông lần mò tìm kiếm khắp nơi trong nhà, ngoài vườn, nhà xe, sân thượng. Và cuối cùng ông thật sự tỉnh rượu. Khi chứng kiến tận mắt vợ ông và cái kẻ đồi bại kia đang cuốn vào nhau như một cặp rắn động. Không chém giết, không bạo động, cũng không một lời quá tháo ở Mỹ. Ông Hùng lặng lặng quay về phòng mình, gom hết quần áo và những gì cần thiết vào túi sách, rồi bỏ nhà ra đi ngay trong đêm khuya ấy. Hai tháng sau đó, trong một vụ cháy tại khu nhà trọ ở khu vực ngoại vi thành phố, cảnh sát. Đã báo cho bà Trúc đến nhận tử thi của chồng. Thật ra thì xác ông ta chỉ còn là một đống thịt khét lẹt thôi. Nhưng ngoài mớ giấy tờ mang tên ông do cảnh sát thu nhận được tại hiện trường. Thì bà Trúc nhận ra chồng mình. Nhờ chiếc đồng hồ ông vẫn thường đeo ở tay. Có khắc tên bà ở mặt sau. Đó chính là quà tặng lúc hai người mới yêu nhau. Người khách kia ngạc nhiên hỏi. Sao? Chết cháy hả? Vâng ạ. Theo phán đoán của cơ quan điều tra thì ông này đã dùng ma túy quá liều nên có thể đã ngất đi hoặc là chết trước khi cháy nhà kia bởi vì người ta tìm thấy cảnh sát ông ta có một ống chích. Người khách gật gù như thể đã hiểu ra điều gì đó. Dừng một lúc cho câu chuyện lắng đọng lại bà chủ nhà lại kể tiếp Thế là bà Trúc công khai ăn ở với Quang sau một tháng đắm đuối với hương vị mới Bà đề nghị chính thức kết hôn để giữ lấy người tình. Hắn ta đồng ý, bà Trúc vô cùng sung sướng vì nghĩ Quang đã thực sự yêu mình. Sau một thời gian dài, bà hiểu ra mình đã sai lầm, nhưng không thể nào tháo gỡ ra được nữa. Quang ký giấy kết hôn là vì căn nhà và gia sản của bà Trúc. Bởi vì tuy thật sự có tốt nghiệp đại học kiến trúc, nhưng Quang chẳng hề có việc làm ổn định. Hắn chỉ là một tay chạy vặt, chuyên cọ nhà cọ đất và thỉnh thoảng vẽ thuê cho một người bạn làm thầu xây dựng. Trái tim của phụ nữ thường lớn hơn cái đầu nên trong tình yêu phụ nữ thường liều lĩnh dại. Ra... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net